Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lắm, thằng Tư nó hứa tụi bay đi không Thủy Tiên nhẹ nhàng với bà Bà ơi, cháu đây, cháu là Thủy Tiên, bà không nhận ra cháu ư Bà cụ an nhìn Thủy Tiên sắc lạnh Thôi, tôi không biết Thủy Tiên là ai, tôi sợ mấy người lắm Đừng có sợ vào người tôi, mất hết đồ Thủy Tiên xa sầm em mặt, nước mắt vắn rả Nổi ơi, sao bà khổ thế này Tránh rảm Cho tao ngủ à Tao hết đi Được rồi để cho bà ngủ Mẹ ngủ đi Chúng con ra ngoài Ông tính ổ rũ bên vợ Thủy Tiên không ngủ Thấp giọng sợ bà cụ nghè Mẹ ơi có lo cho bà quá liệu có sao không Người già từng bị quẩn trí do lo lắng đó Cha mẹ sẽ cố gắng chị cho bà Còn chứ lo Mọi người thì tao một chỗ dưới im lặng Đêm tối lạnh lẽo Trời có tiếng cười ghê giận vang lên lanh lạnh tiếng gì cào rột rẹt trên cánh cửa như mèo cào. Thủy Tiên sợ quá nằm co sát mẹ. "Cô bị bệnh mẹ không biết ông đâu, bật đèn lên nhanh đi." Ông tính giòn ra ngoài nhìn, thì ra bà cụ mở cửa bước ra, bà đang cào lên tổ lên cửa sắt như người ta bảo vậy. Ông theo ra bà cụ. Nghe tiếng động bà vội phòng khép cửa lại và ngủ. Ông tính chờ mãi không thấy bà ra, yên tâm là cụ đang ngủ. Ông chở vào phòng ngồi buồn bã trong bóng đêm không thể chọc mắt. Ông tính lại bạch bộ ra ngoài. Chật có bàn tay đặt nhẹ lên vai ông khiến ông rụng mình. Chưa kịp quay lại ông đã nghe thấy cổ mình bị bóp nghẹt. Ông dây dùng hết sức gỡ đôi bàn tay như gòng kiểm siết chặt ra. Ai đó đánh vào đầu ông một cái đầu điên. Ông cảm thấy mình nhẹ tinh chơi vơi dừng ngất đi lúc nào chẳng biết. Bà Thủy chờ ông mãi không ngủ được nên gọi Thủy Tiên cùng đi tìm ông. Hai mẹ con bật đèn sáng trưng Họ đi dọc hành lang tìm ông Chợt bà đã phải một cái gì đó mềm nhuối Bà Thủy lùi lại hét lên Trời ơi cái gì thế này Thủy tiên thấy mẹ lặm bạc Mẹ ơi hình như là ba Đúng rồi sao ông lại nằm đây Bà Thủy đưa ông dậy Một vẹt máu dì ra từ đầu Ông tỉnh lại nói như mê sẵn Buông ra đừng đừng Đừng giết tôi Hai người dìu ông tính về nhà Vừa bước tới cửa mọi người đã kinh hoàng hét lớn Bà Cụ An đang ôm cả đống đồ Sẽ vụn ra vương vại cả nền gạch hoa Đổ đạc bị bà đập vỡ tàn thành Tay chân đầy máu Cả mặt mày bê bết loang lộ Thật ghê gớm Tùy Tiên run run cô ngồi bẹt xuống đất không dám nhìn Bên cạnh bà là một khúc cây to Có lẽ lúc nãy bà đã gõ nhầm đầu ông tính Ông nhìn mẹ kinh ngại Trời ơi bà ấy quá điên rồi Chúng ta phải làm sao để hả chờ Thì anh phải lo cho mẹ chứ sao Hãy gửi cụ vào nhà thương điên Nghe thấy bà cụ hay lớn Đừng tụi bay đừng có đem tao đi Tao ghét cái nhà thương lắm Hãy để cho tao đi chơi Tao đang chơi trò mèo bắt chuột Mà sao tụi bay hốt hết đồ chơi của tao Ông tỉnh lắc đầu để mẹ ngoài nguy hiểm quá Ta phải nghĩ cách thôi Hãy chờ chú Tư đến mình bàn Ôi cái thằng đó Đừng nói tiếng nói Tôi đau độc lắm Bà của An tiếp tục xé đổ ra thành từng mảnh vứt lung tung. Cả gian phòng bừa bộn đủ thứ. Không ai có tinh thần dọn dẹp nữa. Ông tính đem mẹ về phòng qua trái cửa lại. Bên trong suốt đêm, bà cụ đi tới đi lui, phá phách lung tung. Thỉnh thoảng nghe có tiếng cào rột rẹt trên tường. Rồi im lặng được một lúc. Có tiếng cười the thé vang lên từng hồi như cứ và ra thịt vào tim óc mọi người. Tiếng cười vừa tắt, tiếng hát lại trỗi lên. Âm thanh rèn rĩnh như từ âm cung vọng về. Cả nhà mất ngủ, thần kinh căng như sợi dây Ông tính chăn trở đau sót, trong đầu ông chợt thoáng ra một nghĩ. Hay là mình đưa cụ ông đi bệnh Trước mặt ông tính biết bao nhiêu điều có nghĩ bột đến, bột đi làm đầu óc ông mụ mọ, cụ điên vì ông và chú con hay bà cụ điên vì chuyện khác. Vì ông giữ lấy cái giản tùy tiện là đúng hay sai. Ông thấy bối rối. Hay là giao khách sạn này cho chú con Liệu chú ấy có bán để tiểu xài không Thật khó nghĩ quá Rèn rèn Thủy Tiên nhấc mày Cô mỉm cười gật đầu Ông tính nhìn theo Thủy Tiên ông hỏi Ai gọi thì Có người đặt phòng nghỉ ạ Bao nhiêu người Một đoàn du lịch 50 người Họ nghỉ qua đếm Dạ ba hôm Ba xem rồi bố trí cho họ nhé Có tiếng điện thoại gieo đến Cô lại cười gác máy Thủy Tiên cất giọng trong bèo Trời ơi, người ta lại đặt phòng. Được rồi, con gọi Hải thì giúp một lần đi. Nếu cần gọi Hải trọng xem xét phụ nghe con. Cậu ấy khá lắm, chuyện của con đến đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net